chương 127 truy sát. Ma thú sân mạch đang tĩnh lặng, đột nhiên bị phá vỡ bởi vô số tiếng thét gào, xen lẫn âm thanh đuổi giết. Bởi vì đội ngũ truy sát rất đông đã gây kinh ngạc cho không ít song binh, vốn đang chuẩn bị liệp sát ma thú, quay đầu nhìn lại thấy một dòng người đông đảo dẫm đạp cũng hiếu kỳ mà tiến theo. Bọn họ muốn nhìn xem đến tụ cùng là thần thánh phương nào. Lại có thể gây lên cuộc truy sát đại quy mô như thế Bắt được tiêu viêm Trên người hắn có huyền dai công pháp Trong lúc truy đuổi Mục già nhìn đội ngũ rong binh đang xem láo nhiệt Trên khuôn mặt thoáng hiện lên lụ cười âm hiểm đột nhiên dướn cổ giống lên Nghe đoàn trưởng quát như vậy Thành viên lang đầu rong binh đoàn phía sau liền Cơ trí cùng kêu to lên Tin tức tiêu viêm trên người mang theo huyền dai công pháp phiêu lãng chuyển đi khắp dãy núi, huyền giai công pháp bốn chữ này vừa lọt vào tai, cơ hồ tất cả đội ngũ dòng minh đều cứng lạ liếc mắt nhìn nhau thoáng hiện lên một nét tham lam. Sau một lát tĩnh lặng, rốt cuộc có kẻ không cưỡng nổi sự hấp dẫn của huyền giai cao cấp công pháp, mà nhanh chóng cầm vũ khí lao theo bóng lưng như ẩn như hiện. đã có kẻ dẫn đầu, đám dòng minh xung quanh. Có chút do dự cũng nhanh chóng tiếp bước Lớn tiếng hô hoán Gia nhập vào đội ngũ truy sát Nghe thanh âm quát tháo Từ phía sau chuyển đến Tiêu viêm đang chạy thục mạng Khóe mắt lướt qua Thấy đội ngũ truy sát phía sau càng ngày càng khổng lồ Sắc mặt khẽ biến thấp giọng mắng Tiền vương bắt đả này thật âm độc Tiêu viêm cước bộ lướt nhanh trong rừng Mắt nhìn bốn phía tìm kiếm khu vực ma thú Hay lui tới mà xung vào Đến đây đi Ta xem Ngươi là người đông hay là ma thú đây nhiều Cười lạnh một tiếng Tiêu viêm lần nữa vùi đầu vào vọt mạnh Tiểu tớ Ta hôm nay nhìn ngươi làm sao mà trốn được Xa xa phía sau Mục xà quát lạnh một tiếng Thay ngâm pha lẫn đấu khí như sư tử Sớm quanh quẩn trong giường Đối với thứ không có tính uy hấp này Tiêu viêm không thèm ý để nghĩ đến Chỉ để ý vào việc lao tới trước Thấy tiêu viêm không thèm để ý đến mình Mục xà khóe miệng nhếch lên Con mắt đã híp lại Nhươn máy nhìn khoảng cách đang từ từ lới rộng Tốc độ của tiêu viêm hiện giờ có chút ngoài dữ liệu của hắn Trong miệng Chậm rãi thở ra một hơi Mục xà thân thể khẽ run Đầu khí màu xanh nhạt Nhanh chóng bao trùm thân thể Cúi đầu giống lên một tiếng từ cổ họ Hoàng bập đầu kỹ Phong tường bộ Tiếng quát vừa dứt Trên hai chân đột nhiên tuôn đại lượng Đầu khí xanh nhạt liên tiếp từng được gió nhẹ Hình thành trên hai chân Bàn chân đạp mạnh lên trên mặt đất Mục xà thân hình phát ra tốc độ nhanh gấp đôi lần Lúc trước Kháo Nghe tiếng gió rít mơ hổ vang tiến phía sau Tiêu viêm vội vã nhìn lại thì thấy mục xà Đang rất nhanh vọt tới Không khỏi cả kinh Từ trong ngón tay bắn ra một quả hồi khí đan Rất nhanh đem hôn luốt vào bụng Đấu khí đã tiêu hao bắt đầu chậm rãi hồi phục Hôm nay Phải giết ngươi Nhìn khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần Khuôn mặt của mục xà toát hiện lên Sát khí dữ tợn Điểm nhiên nói Giết đầu con mẹ nhà ngươi Quay đầu mắng một câu Tiêu viêm tay phải đột nhiên đưa về phía sau Chém ra một cuộng khí kinh khí Mãnh vô hình trong lòng bàn tay phun ra Hừ Kinh khí mặc dù vô hình Bất quá Tên đoàn trưởng có thể cảm nhận được phong áp do nó gây ra Hừ nhẹ một tiếng lập tức Huy quyền đầu oanh kích về phía trước Nhất thời một trận cuồng phong xuất hiện Trước người hắn bạo phát Cuối cùng giao chiến với cỗ cuồng Phong kinh khí bô hình Thình thịch Hai cỗ kinh khí hung mãnh Và chạm vào nhau trực tiếp hủy lên Trên thảm cỏ phía dưới Có một ít cành cây gầy yếu cũng bị chặt đứt. Quả nhiên là có chút lực lượng, khó trách kiêu ngạo như thế. Lần đầu cùng tiêu viêm giao thủ. Trong mắt mục xà hiện lên một nét kinh dị. Cười lạnh một tiếng, bàn chân lần nữa đạp mạnh vào trên mặt đất, thân hình di động bắn xa hơn 10 bước. Tiểu tử chết đi, Cớp bộ liên tục đạp xuống khoảng cách giữa mục xà và tiêu viêm càng ngày càng gần Nhìn thanh niên đang chạy thục mạng Với phía trước nhe cực răng cười Chết cái con mẹ ngươi Tiêu viêm thô tục chửi Làm cho mục xà tức giận đến xanh mặt Nghiêng đầu tiêu viêm phiêu đã Liếc mặt âm trầm của mục xà Không xa phía sau Hắn là đội ngũ trí sát khổng lồ Bất đắc dĩ thở dài một hơi Tiêu viêm chép chép miệng song trưởng làm lấy huyền trọng xích sau lưng cước bộ trầm xuống, đem rút ra bàn tay vừa liền lật thu vào dưới chỉ. Người cứ chậm rãi mà đuổi, ta cùng chơi với ngươi. Quay đầu cười lạnh một tiếng, Tiêu Viêm mũi chân đạp mạnh trên mặt đất. Tốc độ tăng vọt, quần áo được phủ lá cây nhanh chóng hóa thành đạo bóng xanh, giống như một đầu báo tử xanh biếc lủi nhanh vào trong rừng rậm âm u. Nhìn tốc độ của Tiêu Viêm đột nhiên tăng vọt, Mục xà biến sắc Cảm thấy khả tư nghị Lấy chính mình thực lực là nhị tinh đấu sư phong thuộc tính Sau khi sử dụng thân pháp đấu kỹ Cũng không đuổi kịp một gã đấu xà Điều này thực làm cho hắn có chút đả kích Xem ra Hắn trong động tìm không ít chỗ tốt Không biết tình huống cụ thể của tiêu viêm Hắn chỉ có thể đoán là Trong sơ động đó ắt hẳn có bảo vật thần bí nào đó Nghĩ thế Quyết tâm truy sát của tiêu viêm Trong lòng mục xà càng kiên định vài phần ngẩng đầu nhìn tiêu viên đang mất hút trong rừng rậm Mục xà dưới chân tốc độ lại tăng lên vài phần Một mình vọt vào rừng cây âm u Vừa mới vọt vào cánh rừng Một đạo kinh khí hỗn loạn liền xé gió bắn về phía trước Mục xà sắc mặt hơi trầm Rút lại đại đao bên hông Cương tụ đấu khí rồi chém một phát suy Thanh âm đạo nhận Sắc bén chém vào trong thân thể Vang lên một tiếng chói tai Chi, một tiếng rên thi lương Vang ra sau đó Nguyên lại, mục xà huy động Một đao của chúng gì đó Trông như là một đầu nhất dài ma thú Thị huyết thử Mặt không chút thay đổi Đem mũi đao từ trên người thị huyết thử rút ra Mục xà hướng xa xa nơi thân này đang chạy trốn Động cước bộ, đang định đuổi theo Thì mười đầu thị huyết thử điên cuồng lao đến bị một đàn thị huyết thử ngáng chân Mục xà sắc mặt có coi Mặc dù mấy thứ này không thể gây tổn thương đến hắn Nhưng lại làm chậm tốc độ truy kích của hắn Ngay sau khi mục xà có chút đầu đầu Thì đám rong binh rất đông phía sau rốt cuộc cũng chạy tới Nhìn thấy đoàn trưởng bị một đám thị huyết Thứ ngăn cả lập tức rút vũ khí ra Đem đàn thủy huyết Thứ này chặn giết Đuổi theo Một cước đem đầu thị huyết Thứ Viết trước đã bay Mục xà bàn tay vung lên Quát lạnh nói Trong tiếng quát của mục xà Một lần nữa Cuộc chi đuổi vô vọng lại bắt đầu Cuộc chi đuổi huyên áo Long trời lở đất Và vỡ yên tĩnh của cả dãy núi Mà kẻ đầu sỏ làm ra chuyện này Chính là tiêu viêm Hắn vô sỉ không ngừng đem ma tú trong sơn mạch chọc giận Vì vậy Đám giang binh truy đuổi phía sau không ngừng Bị tổn thương Mà Khiến hắn một cộng lông cũng không bị Ngược lại Các loại ma thú tập kích Gây lên thương vong không nhỏ Khi cuộc truy đuổi đã đến gần quá trưa Mà vẫn không có kết quả Rốt cuộc phần nhỏ đám dòng binh chán nản Đối với việc đuổi giết phú vọng Bắt đầu ly khai khỏi đội ngũ truy đuổi Theo đám rong binh rời khỏi Quy mô đội ngũ truy đuổi cũng từ từ yếu đi Cuối cùng Ngoài lang đầu dòng binh đoàn Chỉ có một số ít bị huyền giai công pháp hấp dẫn Đến mất trí là còn đang kiên trì Chạy thêm một khoảng nữa Cảm thấy hai chân có chút Ê ẩm tê dại Tiêu viêm ngẩng đầu nhìn ánh trăng leo lắc Ưn độc phía bầu trời Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng Tên phía sau hắn thực kiên nhẫn Thật sự ngoài dự liệu Hình như sắp tiến vào bên trong ma thú sân mạch Tên hỗn đả này Chẳng lẽ không sợ gặp cao dai ma thú trong lòng buồn bực lắc đầu tiêu viêm quay đầu lại nhìn mặt lạnh lùng của mục xà nhếch nhếch miệng thầm mắng tên điên mục quang gắt gao nhìn trầm trầm vào bóng lưng thoát ẩn thoát hiện trong bóng đêm viết trước trong lòng mục xà từ từ nổi lên lo lắng nếu lại tiếp tục truy đuổi đi vào trong ma thú sân mạch đến lúc đó tên kia tùy tiện tìm một địa phương nào đó trốn đi liền có thể cắt đuôi nhưng bọn họ nhiều người như vậy rất khó có thể ấn nấp. trong lúc còn đang do dự không muốn lui về, mục giá phát hiện với trước bóng dáng chạy, đột ngừng lại, hơi hơi ngẩng đầu, chợt khuôn mặt mừng như điên, bàn chân đạp một bước, thân hình cuồng bắn ra. đợi thân hình sắp tiếp cận, mục giá lúc này mới phát hiện, nguyên lai ở phía trước không xa. Ngang nhiên xuất hiện một cái vực sâu không đáy Mà chỉ hơn 10 thước đối diện Là bên trong ma thú sơn mạch Hết đường rồi ha ha Tiêu viêm truy đuổi đến đây là kết thúc Chậm dãi đứng cách tiêu viêm một khoảng không xa Mục xả nhe răng cười nói Bàn tay vung lên Từ phía sau chạy tới rất nhiều dòng binh Tạo thành một lửa vòng tròn vây tiêu viêm vào trong Sắp mặt âm trầm nhìn vực sâu phía trước Tiêu viêm cười khổ lắc đầu Muốn tiến vào ma túi sơn mà chỉ có hai đường Ngoài chứ hai con đường đó thì địa phương khác đều bị bao vây Bởi loại vực sâu này Không nghĩ tới hắn tùy tiện chạy trốn mà lại vừa vạn chặn tại nơi lại Tiêu viêm người hãy rào vật tìm được trong sơn động Tiến tới từng bước mục xà cười nói Thực sự phải giao cho ngươi Tiêu viêm ánh mắt đảo qua Trên người những dòng binh độc hành Trong đội ngũ đột nhiên hướng về phía mục xà Cười nói Nghe lời này của tiêu viêm Trung quanh một ít dòng binh sắc mặt nhất thời Có chút mất tự nhiên Đa phần bọn họ đều là dòng binh độc hành Mất nhiều công sức truy đuổi tiêu viêm Cũng không nghĩ tất cả chỗ tốt Đều bị lang đầu rong binh đoàn chiếm hết Có mắt lạnh lùng Nhìn trầm trầm vào tiêu viêm Mục xà sao không có thể biết Lời nói này là chia rẽ Ánh mắt đảo qua xung quanh Nói Các vị tiểu viêm giết chết hơn 10 người của lang đầu dòng minh đoàn Hơn nữa Ngay cả hách cũng chết dưới tay hắn Quyết cầu hôm nay phải trả bằng máu Và lại Vật hắn đoạt được trong sơn động Vốn là từ trong tay con trai ta Búc lực Hôm nay chúng ta cũng chỉ lấy lại đồ vật vốn có của mình Thành các vị không lên cản trở chờ, chờ sau khi chuyện này kết thúc Mục gia chắc chắn sẽ hậu tạ ngàn vàng Mục xà lời nói ra khỏi miệng, mọi người đều biết ý của hắn. Hiển nhiên nhân gia là muốn độc chiếm. Ánh mắt mến nhọn đảo qua một ít dòng minh độc hành, mục xà bàn tay vung lên, thành viên Lang Đẩu Dòng Minh Đoàn nhanh chóng từ bên hông vút ra vũ khí. Sau đó, sát khí lẫm liệt lạnh lùng nhìn chừng chừng vào đám Dòng Minh độc hành. Lang Đẩu Dòng Minh Đoàn người đông thế mạnh, Trong lòng mấy của tên trong Minh độc hành dù là trăm ngàn Cũng không muốn Cũng không cam lòng từng bước lui về phía sau Đem đám Dương Minh Độc hành đuổi đi mục xá lúc này Mới hướng ánh mắt âm lãnh về tiêu viêm Trong tay gắt gao lắm chặt đại đao Chậm rãi hướng tiêu viêm đi Giao đồ vật kia Cho ra Người liệu có chết Một cách thống khoái Nhìn vẻ mặt, giữ tận của mục xà, tiêu viêm hơi hơi nhún vai, thở một hơi, lòng bàn tay vừa lộ. Phần trọng xích thật lớn, màu đen xuất hiện trong tay, bàn tay khẽ nhấc lên trên vai, hơi hơi ngẩn đầu, gương mặt thanh tú thả nhiên cười. Có giỏ thì đến đây mà lấy.